Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 387 tiên ta Sương Đông Cảm ơn tiền bồi trí điểm Đành thanh Sơn cảm kích Mặc dù trước khi Vân Mộng Chín Thần nói, mình đã đoán được rồi Nhưng khi Vân Mộng Chín Thần nói rõ ràng như vậy, vẫn khiến cho mình càng định thêm Ha, ha, ta cũng chỉ nhắc nhở người thôi cẩm mộ thiên đạo vẫn lạ tự mình nguy đạt tấu. Vân Mộng Chính Thần sa sảng cười nói: "Nhưng ta tin, với nhận thức và tư chất của ngươi, trong vòng 10 năm muốn tiến vào hư cảnh là tuyệt không có vấn đề gì. Thực lực Mộc vọng không bằng ngươi, nhưng theo ta đánh giá, trong vòng 10 năm hắn có thể tiến vào hư cảnh rồi. Đại trưởng lão Mộc vọng trong vòng 10 năm có thể tiến vào hư cảnh à?" Đàng Thanh kinh ngãi, thực lực Mộc vọng yếu hơn mình nhiều. Ừ. Vân mộng chính thần cười gật đầu Mấy năm trước Cảnh giới của hắn đã cách hư cảnh rất gần rồi Do đó lúc trước ta cho rằng Mục vọng là đệ nhất dưới hư cảnh rồi Sau đó Ta biết ngươi đánh bại hắn Cảm thấy rất nghi hoặc Ở Đoan mộc đạn lục Ngoài ta và vị cường giả xa tộc thiên phong Sao lại còn có người Có thể đánh bại được mục vọng Do đó Lần trước khi vừa gặp mặt ta mới tỉ thí với ngươi quả là không ngờ Thanh Sơn chưa đạt tới hư cảnh nhưng lại có thể thi triển ra thực lực gần bằng hư cảnh. Nếu không tận mắt thấy, ta thật không dám tin." Vân Mộng Chính Thần cười ha ha nói. Đang Sơn cười cười, thân thể và cương kinh mình kết hợp, đạt tới 160 vạn cân, gần gấp đôi lực phát của Tiên Thiên Kim Đan mục vọng, gấp đôi chứ ít gì. Cương già chỉ cao hơn một chút là đã thẳng bại rồi, còn mình lại cao hơn đối phương. 80 bạn cần cự lực bộc phát Nếu như vậy mà vẫn không thắng Thì mình không có tư cách nói đến chuyện Sau này tranh đấu với Thanh Hồ Đảo nữa Tiền bối Nếu không có gì khác Ta xin phép đi trước Đằng Thanh Sơn cười cười từ biệt ừ. Mò mò tu niệm sớm ngày đạt tới hư cảnh Ta còn có việc nói với ngươi Vân mộng chính thần đáp Được Sau khi bạn bối đạt hư cảnh Nhất định sẽ tìm đến tiền bối Đằng Thanh Sơn đồng ý Trong lòng thầm nghĩ Hư cảnh à Sau khi đạt tới hư cảnh Mình sẽ ly khai đoàn mộc đại lục về kiểu trâu đại địa rồi Hắn hơi nghi hoặc Đạt tới hư cảnh Vân mộng chính thần sẽ nói gì với mình Chuyện gì nhỉ Nghe ý của vân mộng chính thần Thì sau khi mình đạt tới hư cảnh Sẽ có việc trọng yếu Nhưng bây giờ lão đã nhắc tới rồi Xem ra không phải là chuyện xấu Đằng thanh sơn nghĩ ngợi Ừ Đoàn mộc đại lục bây giờ Có hai vị chiến thần Một là vân mộng chiến thần của hốc nhật thương hành Người kia là thiên phong chiến thần Ở phương Bắc Nếu ta đạt tới hư cảnh Phòng trừng sẽ ảnh hưởng tới thế cục trên đoàn mộc đại lục Muốn nói chuyện với ta Phòng trừng cũng muốn ta giúp lão Đằng Thanh Sơn chỉ tự hỏi một chút Đã lờ mờ đoán ra vài manh mối u Đằng Thanh Sơn vừa ngồi trên lưng con cuồng phong ưng Hót vang một tiếng Dương cánh bay vèo đi Gió gió lao về phía đông nam, lấy được văn mộng bạch quả về đến Thần Phủ Sơn, Đằng Thanh Sơn lại khôi phục quy luật trước trước. Mỗi ngày, tuyệt đại đa số thời gian hắn đều nghiên cứu sáu bản khắc đá, khi nghiên cứu ra một vài lĩnh ngộ, lập tức chuyển hóa thành quyền pháp cho mình. Mặc dù văn mộng chiến thần khuyên Đằng Thanh Sơn chuyên tâm, nhưng Đằng Thanh Sơn không làm như vậy. Bây giờ, hay thủ chỉ quyền của mình đã sáng chế ra quyền thứ 8. Dựa theo cảm giác mông lung của đằng Thanh Sơn Sau khi sẵn chế ra quyền thứ 9 Hán sẽ tiến vào hư cảnh Nhưng mặt gác đá khai sơn Tam thập lục thúc Đặc biệt là bốn bản liên tiếp Cùng ẩn chứa hành thủ truy đạo Hành kim truy đạo Hành hỏa truy đạo Nếu muốn cảm ngộ hành thủ truy đạo Từ 4 bản gác đá này Đằng Thanh Sơn phải có thành tựu kha khá Về hành kim truy đạo Và hành hỏa truy đạo Đương nhiên Đằng thay dân cũng có thể không dựa vào bốn bàn khắc đá Tự mình cảm ngộ thiên địa Sang chế quyền thứ 9 Nhưng như vậy thì cũng có chỗ không tốt Không nghiên cứu bốn bàn khắc đá Như vậy sẽ không có đường tắt để đi Tốc độ tiến bộ sẽ chậm Tuy nhiên Chuyên tâm vào hành thủ truy đạo Không lãng phí thời gian vào hành hòa truy đạo Và hành kim truy đạo Sẽ tiết kiệm nhiều thời gian So sánh hai phương án Thay căn bản chẳng khác gì nhau Phương án tự mình cảm ngộ Tuy bảo nhanh nhưng lại chậm Nghiên cứu bốn bàn khác đá Cả ba hành đều có thành tựu Hơn nữa, thời gian hao phí Cũng chưa chắc đã nhiều hơn Nếu không có bốn bàn khác đá Ta phỏng trừng sẽ lựa chọn chuyên tâm một đạo thôi Trong ngày đạt tới hư cảnh Nhưng ta có bốn bàn khắc đá Vậy cứ tiếp tục nghiên cứu hai con đường kia luôn Đằng Thanh Sơn hạ quyết tâm Cũng không thể không nói Vũ Hoàng rất lợi hại Một thức mà có thể phân chia ra hơn 10 chiêu Cũng không thể không nói Kiếp trước đằng Thanh Sơn chính là công sư Kiếp này sáng tạo ra quyền pháp Nhận thức và nhãn sử đều cực cao Thầy dạy lợi hại Học trò cũng rất mạnh Hai bên kết hợp Sự tiến bộ của Đàng Thanh Sơn thật kinh người Một tháng sau khi đằng Thanh Sơn từ vân mộng của thành trở về Bầu trời bông tuyết phiêu lãng Trên quan đạo dưới chân núi Lại có vài người qua kể lại Nam Sơn Thành là thiên hạ định nhất đại thành Bốn yếu đạo chung quanh Tuy phủ đầy tuyết Nhưng vẫn tấp nập người đi Một thiếu niên mập mạp đang làm một cây trúc Những bước chân dặm rất sâu Hành tẩu trên đường quan đạo đầy tuyết Hắn mặc áo bông dày Đội mũ nỉ màu xám Lưng đeo một thanh đoàn đao Hắn đã đi một hồi lâu Rồi ngừng đầu nhìn về phía thần phù sơn phía trước thì thầm Cánh rừng phía bắc thần phù sơn Cạnh bờ hồ Nguyệt Nha Thiếu niên mập mạp chống gậy trúc Lý khai quán đạo, đi về phía rừng gần cây đó Đi về phía rừng cây gần đó Hôm nay, đằng Thanh Sơn vừa ra khỏi hang núi Lý đang vui vẻ chuẩn bị một bữa ăn thị soạn Hôm nay, bông tuyết phủ giày trên đất Nhưng trong phòng, đám người đằng Thanh Sơn đang ăn bữa ăn nóng hôi hồi Đằng đại ca, đại khai còn bao lâu nữa thì chúng ta về cửu Châu Lý do hỏi, nhanh thì khoảng 1 năm, chậm thì 2-3 năm Đằng Thanh Sơn cười đáp Tiểu bình bên cạnh vừa bưng chén cơm vừa nghi hoặc hỏi Thúc, kiểu trâu xuất cuộc ở phía nam thật xa à Rất xa, so với hòn đảo như lưu ra hắc thiết hà Ở lúc trước còn xa hơn nhiều Nhưng chúng ta mà đi gấp khoảng 10 bữa nửa tháng là tới rồi Đằng Thanh Sơn cười trả lời Hắn thầm nói 10 bữa nửa tháng là thời gian cưỡi con lục túc đao ấy Đúng Kế hoạch của đằng Thanh Sơn về Kiều Châu Chính là ngồi trên lưng con lục túc đao Với chiều dài kinh người của lục túc đao Cho dù có mười mấy người ngồi trên lưng Cũng không sao Tốc độ của nó lại cao hơn Cùng phong ưng nhiều Một ngày bay vạn dặm cũng rất nhẹ nhàng 10 vạn dặm đích thật là 10 bữa nửa tháng là tới Lúc tới hao phí gần một năm Khi ly khai Chỉ 10 bữa nửa tháng là được 10 bữa nửa tháng Xa thật đào Kiều Châu này Đan Mộc Đại Lục đại khái phải ngoài ngăn sắt. Vạn Dặm Trừ Nhĩ, Tiểu Bình cảm khái. Đào, Đàng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau cười. Nếu so với Đào Cửu Châu đại địa, Mộc Đại Lục chỉ là một cái đảo nho nhỏ. Đàng Thanh Sơn và Lý Quân chưa từng nói rõ tình huống ở Cửu Châu đại địa cho Tiểu Bình hay Đàng Thú. Chỉ nói là họ đến từ một nơi rất xa gọi là Kiều Châu. Cửu Châu ở phía nam Đoan Mộc Đại Lục. Đi đường biển trường 10 bữa nửa tháng là tới Ừ, có người tới Đằng Thanh Sơn là nghe một chút Á thú, mở cửa Đằng Thú lập tức mở cửa phòng Vù Gió lạnh quận những bông tuyết bên ngoài phòng vào Đám người đằng Thanh Sơn nhìn qua đại môn Hướng mắt ra rừng cây Nơi đang có một thiếu niên mập mạp Trông gậy chúc Bước nào bước nấy Để lại dấu chân sâu hóa trên tuyết Thiếu niên này Đằng Thanh Sơn nghi hoặc Xem ra hắn không biết nội kinh, Lý cũng nghi hoặc, đi lại trên thuyết khó khăn như vậy, hiển nhiên là không biết nội kinh. Đàng đại ca, hắn tới bái sư à? Nhìn thử xem, cũng không biết hắn đạt tới Tiên Thiên rồi à. Ở Đoan Mộc Đại Lục, rất nhiều người muốn bái Đàng Thanh Sơn làm thầy, hơn nữa, mọi người đều biết một điều kiện, muốn bái Vũ Thánh Đàng Thanh Sơn làm sư phụ, điều yêu cầu đầu tiên chính là phải đạt tới Tiên Thiên. Điều kiện hà khắc như thế, nên qua bao lâu rồi? Mà hắn chỉ có vẻn vẹn một Môn hạ là đằng Tú Một thiếu niên ngu ngơ tới đây Bái sư à Ta chưa hề thấy qua Đằng thanh sơn cũng cười Rất nhiều người có tin tức ninh thông Đã biết đằng thanh sơn ở cạnh bờ hùng Việt Nha Các ngươi Các ngươi Thiếu niên lạnh đến nỗi mặt đỏ bừng Lập tức đi tới Mở to mắt nhìn, nhìn đám người đằng thanh sơn Trong các ngươi Ai là đằng thiên sinh Thiếu niên thấp thỏm cất tiếng hỏi Đại thúc Rõ là tìm thúc mà Tiểu Bình nói Đằng Thanh Sơn cũng kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt Cười nói Tiểu ra hòa Tìm ta à Thiếu niên mập mạp nhìn đằng Thanh Sơn Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng Người chính là đằng Thiên Sinh Đúng Ta đúng là Thanh Sơn Người là ai Đằng Thanh Sơn cười nói Thiếu niên hít sâu một hơi Ta tên Dương Đông Dương Đông Lý Tiểu Bình và đằng Thú đều có vẻ nghi hoặc Dương Đông là ai? Đặng Thanh Sơn cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn không biết ai là Dương Đông. Cha ta bảo ta tới gặp Đặng Thiên niên lo lắng trả lời, Lý đứng bên cạnh cười nói, "Tiểu sa hỏa, cha ngươi là ai?" Đặng Thanh Sơn lại sực nghĩ ra, "Cha ta tên là Dương Vong." Thiếu niên mở lời, "Dương Vong?" Bốn người đều cả kinh. Lúc trước có mụ phù lão uông đi theo Đặng Thanh Sơn, lúc đó mặc dù tự xưng là uông Dương Nhưng khi ly khai Lão để lại một lá thư Còn nói tên lão là Dương Vong Ngươi là nhi tử Dương Vong à Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn thiếu niên Nhi tử của lão Uông Mọi người ố lên Tiểu tử, thế đạo này rất loạn Ngươi chỉ là một tiểu xa hỏa Mà một mình một người đi lại Không sợ bị cường đạo giết chết à Nhanh, nhanh đi vào Bên ngoài tiết lớn rất lạnh Mau vào đi Lý vội kéo thiếu niên mập mạp đi vào Có thể nói ra cái tên Dương Vong Coi như là người được tín nhiệm Coi như Là người tín nhiệm được Dù sao Cũng chỉ có mấy người đằng thay Sơn biết là Uông tên là Dương Vong Cha người đâu Đằng thay Sơn hội hỏi Vừa ngồi xuống thiếu niên Dương Đông hội lấy từ trong ngực xa Một phong thư gián kín Xe giặt đáp Tiên sinh Đây là thư của cha vạn bối Bảo vạn bối giao cho tiên sinh Thư là Uông Đằng Thanh Sơn đưa tay nhận lấy, tới nơi này rồi mà còn cầm gậy trúc làm gì? Lý vươn tay cầm lấy gậy trúc của Dương Đông, muốn ném ra ngoài. Tiểu, đừng ném, đây là binh khí của tiểu gia hỏa này. Đằng Thanh Sơn cười, ngăn lại. Binh khí, lý cả kinh. Tiểu niên Dương Đông luôn luôn có vẻ mặt rất đáng yêu và chất phát. Bây giờ, trong mắt không khỏi lộ về khiếp rộng. Trường 388 Câu chuyện của Lão Uông Dương Đông đã được người cha thiếu trách nhiệm của hắn Kể về ông chủ tài ba này Hơn nữa Còn nói rõ ông chủ là một tuyệt thế cường giả Không đối thủ trên cả đoàn mộc đại lục So với toàn bộ những người dưới chiến thần Trên đoàn mộc đại lục Ông chủ là vô địch Chỉ có hai đại chiến thần mạnh hơn ông chủ Cho dù biết như vậy Nhưng nghe lời nói vừa rồi Dương Đông vẫn vô cùng khiếp sợ Một cây gậy trúc nhìn như bình thường Thế mà chỉ liếc mắt Đối phương đã có thể phán đoán được Cây gậy trúc là binh khí của hắn Hắn Hắn chẳng lẽ đã biết trước Dương Đông hoàn toàn sợ hết hồn Đằng đại ca Đây là binh khí A Lý tỏ về kinh ngạc Tiểu Bình cũng tỏ vẻ nghi hoặc Chỉ có đằng thủ là đi tới bên cạnh Chiếc gậy trúc Dùng mũi người người thấp giọng mùi má tươi Dương Đ đông kinh ngạc nhìn về phía Đằng thú đi theo Đằng Thai Sơn đã hơn một năm Đằng Thù cũng cao hơn nhiều so với lúc trước bây giờ hàn cao trên 7 tước ta 1,8 mặc dù hơi thấp hơn Đằng Thai Sơn nhìn cũng coi như là thanh niên rồi chứ không phải là thiếu niên nữa hắn hắn Dương Đ đông nhìnằng thanh Dương đông nhìn đằng thú sợ đến ngây người mỗi hẳn là mũi chó hay sao gậy trúc từ niệm máu Nhưng hắn đã rửa sạch rồi mà Hơn nữa Hắn trống gậy vào tuyết suốt đường đi Gậy trúc dường đã không còn mùi máu nữa Ít nhất hắn căn bản không ngửi thấy mùi máu gì cả Đằng đại ca Suốt cuộc đây là binh ký gì? lý hỏi Dù nên cẩn thận quan sát Gậy trúc trong tay Tự hồ phát hiện ra banh mối Lì kéo mạnh Xoẹt Đầu gậy trúc bị giật ra Kéo theo một thanh kiếm Đúng ra chỉ có thể xem như kiếm nhỏ Đúng ra chỉ có thể xem như kiếm nhọn À, nguyên lai like là thế Đi giật mình Nguyên thanh gệ trúc này có khúc đầu là tây cầm Khúc sau của gệ trúc là kiếm Thanh kiếm nhọn này cũng rất kỳ lạ Cả thân kiếm tựa như một cây thiết côn Rất tròn nhẫn Còn đầu thì nhọn và rất sắc Nói cách khác Thanh kiếm này không có lưỡi kiếm Chỉ có mũi kiếm Muốn giết người Chỉ có một chiêu thức đâm Ta chưa thấy binh khí nào như vậy cả Đi thắn phục Kiếm mà chỉ có thể dùng một chiêu đâm để giết người à Lúc trước Lão Uông đeo chén đao Nhưng binh khí lại là tổ thuốc Nghi tử còn quái hơn Lưng không đeo chén đao Binh khí lại giấu trong ống trúc Đằng Thanh Sơn cũng lướt mắt Rồi lập tức mở bức thư trong tay ra Đọc cẩn thận Vừa thấy nét chữ Đằng Thanh Sơn đã nhận định đây là thư Lão Uông Ông chủ Nếu ông thấy phong thư này Là uống ta cho dù chết cũng không ấn hận Ít nhất, như từ ta đã tới được chỗ của ông Ta kiếm được chút bạc, ăn bài cho thằng con trai Còn ta tham gia vào một đội buôn, đi thẳng tới Nam Sơn Thành Ta lo nhất là thằng nào này trên đường gặp phải sự cố Nhưng trên đoàn mộc đại lục, ngoại trừ ông chủ ra Ta không biết có thể trông cạnh vào ai được Ta không cầu gì khác Hy vọng ông chủ có thể giúp Thu một chút Ta không cầu gì khác Hy vọng ông chủ có thể giúp tư xếp một chút Ít nhất có thể cho thằng con trai Có được cơm ăn Ông chủ, mấy năm nay Ông chủ, mấy năm nay Ta luôn luôn không chăm lo gì cho nó Lúc ta bỏ ra gần một năm Mới tìm được nó Nó đã tham gia vào một đám mã tặc Hơn nữa, tự mình còn có một bộ kiểm pháp Rất gửi xị Theo ta điều tra, hẳn kiểm pháp này Là do thằng con trai này Tự mình sáng tạo ra Mặc dù đơn giản Nhưng thằng con trai tiểu gia hỏa này Đã bằng vào bộ kiếm pháp đó Cũng ngoài lên từ chức tam đơn gia Trong nhóm mạ tắc Ta cảm thấy thằng con trai ta Có thiên phú về mặt kiếm pháp Con trai ta thua thiệt rất nhiều Lúc trước ông chủ dạy ta Bộ thanh viên kiếm pháp Ta rất muốn đem dạy cho nó Nhưng ông chủ lúc trước còn nói Không được sự cho phép của ông Thì không cho phép chuyển cho bất kỳ kẻ nào Ông chủ lợi hại hơn ta Có thể nhìn xem Nếu thằng con trai ta có thiên phú Ông chủ tùy tiện dạy cho nó mấy chiêu Để tiểu tứ này có thể dự bỏ đó Mà sống sót trong thời buổi loạn lạc này Nếu thằng con trai ta không có thiên phú Ông chủ tùy tiện thu xếp cuộc sống cho nó là được Thỉnh cầu của lão uông có thể có chút quá phận Xin ông chủ đừng quá để ý Về phần ta Việc ta muốn làm ta sẽ làm Lần này sinh từ khó lường Ta không có lo lắng gì khác Chỉ có thằng con trai này Ta cũng biết Ông chủ rất quan tâm tới tiểu bình Á thú và cả ta nữa Nhưng ta xin ông chủ đừng cho người tìm ta Cho dù là húp nhật thương hành Cũng không có khả năng tìm được ta Hơn nữa Cứ theo như ông đã nói Nên có lựa chọn để mình không hối hận sau đó ta đã có lựa chọn Đọc qua bức thư Tâm tình đằng Thanh Sơn trở nên rất trầm trọng Đúng như là uông đoán Đằng Thanh Sơn vừa thấy phong thư Việc đầu tiên là muốn đi tìm Lão Uông Tiểu Các người ở đây Ta đi Nam Sơn Thành Đằng Thanh Sơn nói Bây giờ phải đi à Lý hơi kinh ngạc Thiếu niên mập mạp Dương Đông trầm giọng nói Đằng tin sinh Không cần đi đâu Cha ta đã nói là đừng đi tìm ông ấy mà Người có biết chuyện của cha người không Đằng Thanh Sơn nhìn hắn Ta chỉ biết ông muốn đi giết người Dương Đông lắc đầu nói ta không biết những điều khác nhưng ta xem ra Nhân hẳn là rất lợi hại, trong khi cả ta cũng không đỗ được ông ấy một chiêu. Lão Uông học được kiếm pháp do Đường Thanh Sơn dạy. Bộ kiếm pháp này chính là do Đường Thanh Sơn cảm ngộ từ thần tiên Ngọc Bích rồi sau đó tập hợp sửa sang lại, chỉ ra một bộ kiếm pháp. Thanh Liên kiếm pháp lấy huyễn làm chủ, tựa như một đóa hoa sen chụp vào, kiếm pháp mau lẹ như một ảo. Bất luận là trên Cửu Châu hay đơn mục đặc lục, bộ kiểm pháp này cũng xứng là bộ kiểm pháp đứng đầu. Bản thân là ôn là hậu thiên đình phong, nay phối hợp với bộ kiểm pháp này, cho dù ở Cửu Châu cũng đủ để có tên trong địa bảng. Lý Đông không đỗ được một chiêu cũng chẳng có gì lạ. Đang đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Bội hỏi. Nghe xem sẽ biết. Đang Thanh Sơn đưa bức thư trong tay ra. Ừ. mọi người chiếu cố cho Dương Đông nhé. Nói xong, Đằng Thanh Sơn xoay người bỏ đi Chỉ thấy trong cuồng phong bọc tuyết Mỗi một bước của đằng Thanh Sơn Đều đi xa bầy tán trượng Tự như thuần di Chỉ hai lần luế Người đã hoàn toàn biến mất trong rừng sâu Cảnh này làm Dương Đông trừng mắt gần người Đây là khinh công gì Hắn đã làm cường đạo Tặc phỉ khá lâu Gặp qua không ít nhân vật lợi hại Nhưng nhân vật đáng sợ như đằng Thanh Sơn Thì hắn chưa bao giờ thấy cả Tiên Đồng đã hiểu được khái niệm do cha hắn nói về tuyệt thế cường giả đứng hàng đầu thiên hạ. Đàng Thanh Sơn cảm giác được mùi vị ủy thác khi lâm chung trong bữa thương, không biết từ bao giờ, Đàng Thanh Sơn đã xem uông như bằng hữu, trở thành người của mình. Trong mấy chốc, Đàng Thanh Sơn đã tới Húc Nhật Tỉnh lâu nam sơn thành. Húc Nhật Tỉnh lâu trong phủ đệ, Đàng Thiên Lúc Trừng lão gọi bước tới nghênh đón Đàng Thanh Sơn, vừa được kéo vào sảnh ngồi xuống, Thanh Sơn liền trị trọng nói Lục trưởng lão Ta có một việc muốn nhờ húc nhật tương hành các ngươi giúp Đằng tiên sinh xin cứ nói Mắt lục trưởng lão hấp hấy Đại trưởng lão sớm đã vân phó Nếu đằng Thanh Sơn tới nhờ làm việc Thì nhất định phải làm tốt Được một cường giả như đằng Thanh Sơn nhờ vả là rất hiếm Được cầu hiến sức lực cho cường giả tài cán như vậy Quả là rất cao ứng Mạ phu trước kia của ta Vốn tên là Dương Vong Ta hy vọng húp nhật tương hành các ngươi Giúp điều tra thông tin người này Đằng Thanh Sơn mờ lôi Cha tin tức về hắn càng rõ ràng càng tốt Dương Vong Lục trưởng lão nhớ mày Đằng Tiên Sinh Ta nhớ mã phu của Tiên Sinh Thật ra là một người trông có vẻ thật tà Quê chân, độc nhãn Nhưng Tiên Sinh này chỉ có một cái tên Mà trong thiên hạ thì trùng tên trùng họ rất nhiều Muốn điều tra thì hơi phiền toái Đằng Thanh Sơn nhớ mày Húc nhận thương hành các ngươi cũng không thể tra ra ạ Không thể tra Đục trưởng lão giải thích Nhưng nếu tiên sinh cho nhiều thêm tin tức khác về Dương Vong Chúng ta sẽ tra nhanh hơn Đảng Thánh Sơn suy nghĩ một chút Liền nói tiếp Dương Vong này là cao thủ dùng kiếm Thực lực hậu thiên đình phong Nhí tử tên là Dương Đông Năm nay hẳn trưởng 12-13 tuổi Lão có kiều nhân Thế lực đối phương hẳn là không nhỏ Đục trưởng lão nghe thế gật gật đầu người nói, họ Thần Đình Phong. Thế thì khả sẽ cha đặng Thiên Sinh nghe yên tâm. Nếu nhanh thì 3 ngày có thể cha được tin tức, nếu chậm thì 10 bữa nửa tháng là đủ rồi. Nếu 10 bữa nửa tháng mà không cha được thì tin này có thể xem như là tin xa. Ta đợi tin tác ngươi." Thanh Sơn gật đầu đáp. Thì là tiêu này, bất luận là Đặng Thanh Sơn hay bọn Anh đều lo cho lão uông Nhưng tạm thời, bọn đằng thanh sơn căn bản cũng không có biện pháp gì Tối ngày thứ ba, trong màn tuyết trắng Một đám chiến đàm mũi phun khí trắng đứng trên bờ hồ Nguyệt Nha Vài chục kỵ sĩ cao lớn khôi ngô, sắc mặt nghiêm túc trang trọng, kéo dây cương Chỉ cần vài chục kỵ sĩ này đứng đó cũng khiến cho người ta cảm thấy từng đợt sát ký Hiển nhiên, bọn họ đã từng kinh qua xa trường Trước mặt họ là một lão già tóc bạc ghề gò Lục trưởng lão, sau người tới muộn thế Bị Lý lôi ra khỏi hang núi Đằng Thanh Sơn bước ra ngành đón Ta bình thường cũng không có việc gì làm Lục trưởng lão cười đáp À, lần trước không phải tiên sinh nói là Muốn tìm tin của một người tên là Dương Vong à Khúc nhà tương hành chúng ta đã tra được Tin tức đều ghi trong quyền số này Nói rồi, hắn đưa ra một tập sách mỏng cho đằng Thanh Sơn Dương Vong Lý, Tiểu Bình và Thiếu Nhiên Dương Đông Đều rắn mắt vào quyển sách Đằng Thanh Sơn nhận tập sách mỏng Mở ra rồi đọc cẩn thận Đọc xong Đằng Thanh Sơn đã hiểu rõ hơn về lão Uông Dương Vong Năm nay 43 tuổi Hồi nhỏ là một ăn xin Sau đó được một cặp vợ chồng thiện lương nhận nuôi Nhưng trong thời buổi loạn lạc Cuộc sống của đôi vợ chồng thiện lương này Càng khó khăn hơn Dương Vong là một hiếu tử lớn lên hắn cũng tìm mọi cách đi làm ăn Để kiếm thêm tiền bạc vệ tiêu cố cho cha mẹ. Chẳng biết từ đâu, Dương Vong có được bí tịch luyện nội kinh. nội kinh. càng ngày càng mạnh, hắn lại các khổ tu luyện một bộ kiếm pháp lợi hại. Dương Vong mang theo dưỡng phụ mẫu tiến vào thành Thiên Phong, trở thành một nhất đàng hộ vệ cho một thương gia lớn. Từ đó, cuộc sống của Dương Vong đã thay đổi. Nhờ có cuộc sống giàu có, dưỡng phụ mẫu của hắn cũng được hưởng phúc. Khi Dương Phong 30 tuổi, hắn thành thân có một cơ võ rất đẹp tên là Vũ Sương. Cô sống rất đẹp, năm sau hắn đã có nhi tử. Nhưng những ngày tốt lành chỉ được 2 năm. Tiên công tử bột Hách Liên Hạo Thông của gia tộc Thiên Phong trong Thiên Phong Thành, vợ của hắn, Thừa Tịch Dương Vong phải hộ vệ thương nhân giàu có đó đi buôn. Hách Liên Hạo Thông và người vợ mất nét của Dương Vong thường xuyên qua lại thông đồng. Thê tử Dương Vong là Vũ Sương cũng có vài phần kỹ năng Làm hách liên hậu thông mê mẩn dù hách liên hậu thông muốn cưới mụn làm thiếp Khi dương vong trở về biết được Không khỏi lìa giận bừng bừng Muốn giết chết con tiệm nhân không biết xấu hổ này Ai ngờ Lúc hắn chưa làm gì Thì hách liên hậu thông đã xông vào dương gia Phải người bảo vệ vũ xương Hơn nữa còn hạ lệnh giết sạch mấy người dương gia Không đủ năng lực phản cáng Dưỡng phụ mẫu của dương vong Chết thảm đương trường Còn dương vong thì ôm nghi tử vừa 2 tuổi bỏ chạy lại là như thế à. Cử của hắn lại là người của gia tộc Thiên Phong, chẳng trách hắn không nói cho ta biết. Tâm tình Đặng Thanh Sơn không khỏi trở nên trầm trọng. Chương 389: Định nhị môn đồ. Trên đoàn Mộc Lục tổng cộng có hai đại chính thân, một người thuộc hốc Nhật Hành, một người thuộc Phong gia tộc. Đặng Thanh Sơn trong lòng hoàn toàn minh bạch. Lão Uông vì sao không mời mình Xuất thủ Thậm chí còn chưa bao giờ đề cập tới việc này Rất hiển nhiên Lão Uông cũng không muốn đằng Thanh Sơn Phải đối đầu cùng thiên phong gia tộc Mặc dù Hát Liên Hạo Thông chỉ là đệ tử địa vị cả thấp Của thiên phong gia tộc Nhưng bất kể thế nào cũng là người của thiên phong gia tộc Còn đằng Thanh Sơn Đường đường là võ thành tổ cường Mạnh nhất Nếu như đằng Thanh Sơn đi xử người Của thiên phong gia tộc khác nào tắt thẳng vào mặt của thiên phong gia tộc. Đến lúc đó, vị chiến thần của thiên phong gia tộc khẳng định phải vì cân nhắc cho mặt mũi của gia tộc mà xuất thủ đối phó với Đằng Thanh Sơn. Lão uông hắn cả đời này. À, Đăng Thanh Sơn thử dài trong lòng. Từ nhỏ là một tiên kết cái, sau đó được dưỡng phụ mẫu, cha mẹ nuôi, nuôi lớn, cùng những kẻ khác lăn lội kìm mình ăn. Nhiều vận khí tốt mà có được nội kình bí tịch Khổ cực tu luyện mười mấy năm Trở thành hộ vệ của đại thương gia Lại cưới được vụ đẹp có con trai Thế nhưng thảm kịch đổ xuống Dưỡng phụ mẫu có ơn dưỡng dục hắn Lại cũng vì vậy mà chết Lão uông này không hận ách liên Hạo thông Không hận mụ vợ vụ xương mới là lạ Đằng thầy Sơn thầm nghĩ Đằng đại ca Lý quân ở cạnh đền tiếng Mội xem đi Đàng thầy Sơn đưa tập sách cho nàng Đằng thay Sơn nghi hoặc quay về lục trưởng lão Lục trưởng lão Dựa theo những gì viết ở đây Lão uống trước kia trốn đi đã bị chọc mù một con mắt Sao mà khi ta gặp lão Chân lão còn bị tàn tật nữa Chúng ta chia cha ra sao chân lão lại tàn tật Lục trưởng lão lắc đầu đáp Có thể lão đã bị thụt thương thành quầy chân ở đâu đó Cũng có thể là giả vờ tàn tật Vờ tàn tật Đằng Thanh Sơn gật đầu suy nghĩ Đằng đại ca Lão uông này Lão Lý quân ngẩn đầu nhìn đằng Thanh Sơn Con mắt đã hơi đỏ lên Mơ hồ như đã dường lệ Chắc chắn Lão đã đi thiên phong thành báo Thù rồi Có điều Hiện ông ấy vẫn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới Đi tìm người thiên phong gia tộc báo thu Sẽ vô cùng nguy hiểm Nàng còn chưa nói xong Lục trưởng Lão cực kỳ hoảng sợ Vội ngăn Đăng Tiên Sinh, các ngươi ngàn vạn lần chờ đi gây hấn với Thiên Phong gia tộc." Đăng Thái Sơn nhìn hắn, "Dương Vong này đi báo thù, Dương Vong này đi báo thù, chỉ là một võ giả bình thường mà thôi, chuyện nhỏ. Cái con quái vật lớn Thiên gia tộc cũng sẽ chẳng buồn để ý. Thế nhưng, nếu có Tiên Thiên Võ Thánh đi trêu chọc Phong gia tộc, Thiên Phong gia tộc chắc chắn sẽ phải Tiên Thiên Võ Thánh lợi hơn giải quyết đối thủ." Nếu như là nhân vật cỡ đằng tiên sinh người xuất thủ Thế là phiền phức rồi Hiện tại Phóng mắt khắp thiên hạ Có thể chắc chắn thắng được đằng tiên sinh Cũng chỉ có hai vị chiến thần Đằng tiên sinh người xuất thủ Thiên phong gia tộc chẳng còn biện pháp nào khác Chắc chắn Thiên phong chiến thần sẽ xuất mã Đến lúc đó Cho dù là vân mộng chiến thần của húc nhập thương hành chúng ta Cũng không có cách nào nhường tay Lục trưởng lão miễn cưỡng giải thích Húc nhật thiên hành chúng ta là thiên phong và thiên phong gia tộc có hiệp nghị giữa hai bên. Nếu như thiên phong chiến thần vô duyên vô cớ tới giết tiên sinh, vân mộng chiến thần có thể hỗ trợ. Nhưng người đi trêu chọc người ta, chúng ta chịu không thể nhúng tay rồi. Đặng Thanh Sơn gật đầu, thực lực khác biệt, tầm quan trọng gây nên cũng khác biệt. Dương Vong, một tiểu nhân vật chẳng chút tiếng tăm trong tiến hạ, đi xiết hách liên hạo thông. Với tầng lớp trên cao của gia tộc thiên phong đáng sợ Các bản sẽ chẳng cần để ý Cho dù truy sát Phòng trường cũng chỉ tùy tiện Phải một ít người mà thôi Nhưng đằng Thanh Sơn lại khác Không nói chuyện đằng Thanh Sơn đi giết người Chỉ cần đằng Thanh Sơn đến thiên phong thành Có lẽ sẽ khiến tất cả Các nhân vật cấp cao Của thiên phong gia tộc chú ý tới Nhất cường nhất động của đằng Thanh Sơn Đủ để dẫn tới sự quan tâm Của tất cả các đại gia tộc trong thiên hạ Nếu hắn đi giết người của thiên phong gia tộc Thiên phong gia tộc lại không phản kích Sẽ rất là mất mặt Ta rõ rồi Đằng thanh sơn ngợt đầu Trong lòng bắt đắc sĩ Bản thân dù sao ngay cả hư cảnh cũng chưa đạt tới Đi giúp lão uông chính là làm hại lão Hốt nhật tương hành của người có thể giúp lão uông không? Đằng thanh sơn hỏi Chỉ có thể âm thầm giúp Đục trưởng lão trịnh trọng đáp Thế nhưng trước tiên Chúng ta phải tìm được lão đã Nhưng hiện tại không biết lão ở đâu Kể cả là khúc nhật thương hành chúng ta Ở nơi có tới trăm vạn nhân khẩu Như thiên phong thành Muốn tìm được một người cũng không phải chuyện dễ Hơn nữa Ta đoán dương vong này muốn giết hách liên hạo thông Chắc chắn sẽ ngụy trang Tầng tầng lớp lớp Điều đó khiến việc tìm được lão Càng khó khăn gấp bội Lục trưởng lão cũng không nằm chắc Đằng tay Sơn hiểu ra gật đầu Lục trưởng lão tận lực đi Tìm được lão hay âm thầm hỗ trợ Đằng thanh sơn cất tiếng Cứ vậy đi Hy vọng có thể tìm được lão trước khi lão động thủ Lục trưởng lão gật đầu Đằng thanh sơn âm thầm thử dài Lão Uông Chỉ có thể trông vào chính người thôi Đằng thanh sơn yên lặng chúc phúc Hán rất hiểu lão Uông Có lúc tử vong căn bản không có gì đáng sợ Chỉ cần không hối hận là được Tiễn lục trưởng lão đi rồi Tâm tình mấy người bọn đằng Thanh Sơn đều không tốt lắm. Thiếu nhiên Dương Đông đọc cuốn sổ này, rồi cũng ngồi trên bờ Nguyệt Nha hồ đầy phút tuyết phủ, yên lặng không nói. Còn lý quân nghe lục trưởng lão nói vậy, cũng minh mạch. Đằng Thanh Sơn thực sự không có biện pháp nào hỗ trợ. Dương Đông. Đằng Thanh Sơn mặc áo bông trắng, đứng trên mặt tuyết. Dương Đông đang ngồi quay đầu nhìn lại. Qua đây, đằng Thanh Sơn bảo. Vâng. Dương Đông lập tức đứng dậy Lại gần Đằng thanh sơn nhìn Dương Đông Người chưa luyện qua nội kinh Mới luyện được một năm Dương Đông trả lời Đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc Sợ hãi Vị chủ nhân này của phụ thân hắn Đám trưởng lão của khúc nhật thương hành Đều phải cung kính giữ lễ Còn là túi cường vụ thành Trên toàn bộ đoàn mộc đạn lục Nhân vật như vậy Lại hỏi hắn chưa luyện qua nội kinh Để làm gì thu làm môn đồ. Dương Đông không khỏi tim đập thêm nhanh, hắn biết rõ, nếu như có thể trở thành môn đồ của vị tối cường vũ này, sẽ chẳng khác gì cá vượt long mù, từ nay về sau số phận sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặng Thiên Sinh hờ hững nói: "Dùng kiếm pháp của chính ngươi công kích ta." "Vâng." Dương Đông gật đầu. Dương Đông tay trái cầm cây gậy trúc chống đất. Đặng Thiên Sinh, kiếm pháp của vạn bối kỳ thực cũng chính là dần dần từ nhỏ. Nói được phân nửa, tay phải hắn uốt trên đầu gậy trúc cực nhanh, rút ra cây thư kiếm kiếm đâm quỷ thị đó, cùng với động tác rút kiếm cực nhanh, chính là nhát chém ngang theo đường vòng cung buồn kỳ lạ. Thì ra là thế, đang thay sơn thân thể quỷ thị. Một hóa thành hai, thư kiếm xẹt qua một bóng người trước mặt, bóng người chậm rãi tiêu tán. Lần trước không chú ý lắm, không nghĩ. Thanh thứ kiếm này, thân kiếm thì tròn nhẵn, nhưng đầu nhọn lại dẹt và sắc bén, có chút tương tự như đầu thương. Đầu nhọn hoàn toàn có thể cắt đứt cổ học người ta. Một nhát chém ngang không cánh, Dương Đông rất tự nhiên tiến lên một bước, đồng thời xoay người đâm thẳng. "Xoẹt." Đăng Sơn cũng mơ hồ nghe thấy âm thanh không khí bị đâm vỡ, nhìn nhãn thần sắc bén của thiếu niên Dương Đông này, Đăng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười. Nhắt đâm không thành Dương Đông cước bộ khẽ động Thư kiếm dọc theo đường vòng cung của một chiêu trước đó Không ngờ đột ngột đảo ngược đường vòng cung Lại lần nữa đâm hướng đằng Thanh Sơn Vù Đằng Thanh Sơn không ngờ đồng thời biến ra ba bóng người Không ngờ Dương Đông thu kiếm đứng lại Hết rồi Đằng Thanh Sơn cười hỏi Còn chiêu nào nữa thì tiếp tục đi Không còn nữa Ta chỉ có ba chiêu này Nếu tiếp tục nữa Lại là đâm kiếm như cũ Dương Đông lắc đầu đáp. Đàng Thanh Sơn nhìn Dương Đông đầy hứng thú, nói một chút xem, ba chiều vừa rồi ngươi làm sao có được? Không ai dễ vặn bối. Khi còn bé sức yếu, vặn bối không vùng nổi chừng thương, cho nên mới dùng một cây gậy gỗ, đem gọt đầu gậy gỗ làm thành mũi thương. Vặn bối dùng đầu gậy gỗ đâm các côn trùng nhỏ trên mặt đất. Cha lúc đó đi vắng, gửi nuôi vặn bối trong một thôn trang. Những đứa trẻ thường khi dễ vặn bối Suốt ngày đánh nộn, bạn bồi đã hiểu Đánh nhau, thứ nhất phải bất ngờ Không để người khác chuẩn bị Thứ hai, chiếu thức phải nhanh Nhanh đến mức kẻ khác không kịp phạt ứng Thứ ba, chiếu thức phải đặc biệt Khiến người ta không nghĩ tử nổi Như vậy là có thể thắng Cho dù, từ năm 6 tuổi Vạn bồi đã khổ luyện bạt kiếm, rút kiếm Bạt kiếm phải nhanh, phải bất ngờ bạn bồi rút kiếm vung chém Cũng không phải theo đường cong bình thường Mà là đường cong uốn lượn Dương Đông biết đằng Thanh Sơn Đang khảo hạch hắn Cho nên tiếp tục nói Cao thủ chân chính có thể trong nghe mắt Cải biến phương hướng công kích Thế nhưng vạn bối làm không được Cho nên phải khổ luyện Biến động tác vung chém theo đường cong uốn lượn Thanh thói quen tự nhiên Đến thời điểm tự nhiên xuất thủ nhanh Địch nhân cho là vạn bối vung chém nơi cổ hắn Nhưng đột nhiên Nhờ vào đường cong uốn lượn Kiếm thế trầm xuống lại bộ vào ngực hắn Còn đâm kiếm Phải vừa nhanh, giản đơn Làm người ta nghĩ không ra Dương Đông nói tiếp Sau này, bạn bố lại nghĩ đến việc Đem kiếm dấu đi Làm cho người ta không lường trước được Đằng thay Sơn mỉm cười gật đầu Kỳ thực, Dương Đông này Đằng thay Sơn cũng đã nhận biết không ít Tình như Khi lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên tên gọi Dương Đông này Đăng Thanh Sơn cũng cho rằng Đây là một thiếu niên hồn nhiên chất phát Nhưng là vỗ giả tu luyện Nội gia quyền Lục thức linh mẫn Nên khi dương đông tới gần Hắn liền phát hiện một chút mùi màu tanh Trên cây gậy trúc của dương đông Để ý kỹ Hắn lại phát hiện đầu gậy trúc mơ hồ Như có một cái khe Thủ pháp dấu ám ký kiểu này Trong huấn luyện xoát thủ của kiếp trước Thuộc loại non kém nhất Có điều 3 chiêu kiếm pháp của xương đông Rút kiếm, đâm kiếm, rồi lại đâm kiếm Chỉ vèn vẹn 3 chiêu Nếu như là cao thủ nội kinh bình thường Thật đúng là có thể trúng đòn rồi ngụy Trang Đột nhiên công kích Tất cả đều nhập vào đến tận xuống tùy Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ 6 tuổi bắt đầu đã hiểu được những thứ này còn có thể luyện ra kiếm pháp như vậy So với người thành niên bình thường Đã biết ngụy Trang Lại thêm trầm ổn Mới bắt đầu 6 tuổi đã khổ luyện kiếm pháp này Nghị lực cũng rất cao Tự nghĩ ra 3 chiêu đơn giản này Nhưng là ba chiêu hiệu quả cực tốt Ngộ tính cũng là cực cao Bất kể tâm tính, nghị lực, ngộ tính đều là tuyệt vời Đằng Thây Sơn âm thầm gật đầu Kỳ thực sau khi biết chuyện của lão Uông Bản thân lại căn bản không thể đi giúp lão Khiến đằng Thây Sơn trong lòng này sinh áy náy Cho nên, hàn muốn bù đắp cho dương đông một chút Nếu như dương đông thiên phú bình thường Hắn tùy tiện truyền mấy chiêu Để nó đủ xuống phòng thân là được rồi Nếu như thiên phù cao Nên dạy dỗ cho tốt Mà lần này kiểm tra Biểu hiện của Dương Đông hoàn toàn Ra ngoài dữ liệu của đằng Thây Sơn Bất kể tư chất thế nào Nếu tâm tính, nghị lực, ngộ tính Đều là tốt thượng đẳng Có ba thức này Hoàn toàn có thể trở thành một cường giả Đằng Thây Sơn thầm ngật đầu Tư chất Tư chất kém có thể dùng thiên địa linh bảo cải biến, như Lý Quân, trước đây ngay cả nội kinh cũng không thể tu luyện, nhưng khi kinh mạch được thiên địa linh bảo, nhưng khi kinh mạch được thiên địa linh bảo vật cải, nhưng khi kinh mạch được thiên địa linh bảo vật cải biến gần như thông toàn bộ, tứ chất có thể sửa nhưng nghị lực muốn sửa lại rất khó. Dương Đông có nguyện bái nhập làm môn hạ ta không? Đẳng Thánh Sơn hỏi Dương Đông lộ vẻ vui mừng, vội vã quỳ sụp xuống Cùng kính đáp Dương Đông miệng vào là môn hạ sư phụ Đằng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười Nhìn Dương Đông quỳ gồ trên mặt tuyết Từ hôm nay trở đi Dương Đông, người chính Đệ tử thứ hai của đằng Thanh Sơn Trên bờ Nguyệt Nha Hồ Thần Phủ Sơn Dương Đông chính thức bái sư Thành đệ tử thứ hai của đằng Thanh Sơn